Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chắc anh ấy cũng sắp quay trở lại mà thôi. Chồng đống giấy tờ lộn sộn trên bàn thì có thể đoán được Linh chưa giải quyết xong công việc. Với bản tính ngăn nắp của mình Phụng liền ra tay giúp dọn dẹp bớt cho gọn gàng và rồi trong lúc xếp lại đống giấy tờ vào trong hộp tủ thì cô đã giật mình bởi bên trong ấy có một thứ khá quen thuộc hay nói đúng hơn đây là thứ mà Phụng không mất quá 3 giây để có thể nhận ra. Cái này chính là điện thoại của Tâm. Cô không thể nhầm lẫn đi đâu được, bởi cái ốp lưng còn được in hình người bạn quá cố của cô cơ mà. Nhưng tại sao? Tại sao nó lại nằm ở đây? Không phải Linh đã nói là không ai tìm được nó hay sao? Sự tò mò lên cao, Phùng quyết định sẽ mở nguồn chiếc điện thoại này lên để xem bên trong có gì. Tiếp đến, khi màn hình vừa sáng lên thì cuối cùng cô cũng tìm được thứ mình cần. Đó chính là những đoạn tin nhắn cũng như những cuộc gọi dày đặc. Nại Phụng. Cùng lúc ấy, một giọng nói vang lên làm cho Phụng giật bắn mình, là Linh. Anh đã quay trở lại, hai người đưa mắt nhìn nhau. Linh cũng nhận ra thứ mà bạn gái đang cầm trên tay và rất nhanh chóng, ly cà phê trên tay của anh đã rơi xuống văng tung tóe khắp sàn nhà sạm của phụng bắt đầu run lên. À, anh Linh, cái cái này cái này là Không, không. Linh lao đến toan giật lại chiếc điện thoại trên tay của phụng, nhưng cô cũng nhanh chóng không kén khi lách người được qua một bên. Phụng, nghe anh, đưa cái điện thoại đây, mọi chuyện không giống như em đang nghĩ đâu. Không. Anh Linh à, em em không đưa cho anh được. Và rồi Dường như Linh đã mất đi sự kiên nhẫn vốn có của bản thân. Anh vớ tay lấy cái chậu hoa gần đó, rồi ném mạnh một cái thẳng về phía của Phụng. <cười> Tiếng đổ vỡ vang lên và tất nhiên lần này, Phụng không thể nào nhanh hơn được. Cô cảm thấy đầu mình đau nhói, cơn choáng váng bắt đầu ập đến và cả thân thể của Phụng đã đổ ập xuống đất. Cô chớp mắt một cái, rồi chính thức bất tỉnh nhân sự. Tiếng động vang lên từ trong phòng của Linh, làm cho mấy người bảo vệ gần đó chú ý. Họ chạy ngay tới hỏi. Anh Linh, có chuyện gì vậy ạ? Ờ, không có gì. Linh cúi xuống, kéo phụng ra cái góc khuất đằng sau bộ bàn ghế rồi phì người. cười. Haha, do tôi bất cần đã làm rơi cái tách cà phê. Ờ, không có gì đâu. Xin lỗi mọi người nha. Nhận thấy chiếc tách cà phê đã rơi vung vãi ở trên sàn. Họ liệt nói. Ờ, ra là vậy. Vâng. Vậy chúng tôi đi đây, có vấn đề gì thì anh cứ gọi nhé. Tất nhiên rồi. Cảm ơn các anh vì có tinh thần cảnh giác như vậy tốt. À cuối tháng này tôi sẽ tăng lương cho nhé. Đám bảo vệ cảm ơn rối rít rồi quay lưng bước đi, đợi cho họ đi khỏi, Linh bước tới giật lấy chiếc điện thoại trên tay của Phụng ra. Anh ta nhếch mép cười. cười. Đúng là một con ngu. Những tiếng lách tách của những giọt nước lộc đọt rơi xuống mặt làm cho Phụng dần dần hồi tỉnh. Và phải mất một lúc thì cô mới nhận ra mình đang bị trói nghiến lại và vắt trên vai Bạch Linh. Và đáng sợ hơn, anh ta đang bước đi ở quay rừng cao su. Phụng toan hét toáng lên để cầu cứu, nhưng làm sao có thể hét lên được khi miệng của cô đã bị băng kín lại từ lúc nào. Chừa kể càng vùng vẫy thì vết thương trên đầu lại càng cảm thấy đau hơn, nhức dữ dội hơn. Dường như cũng cảm nhận được phượng đất tỉnh, nên Linh đã thì thầm: <cười> "Nằm yên đi, sắp tới nơi rồi." Đi thêm được một lát nữa, thì phượng bị thả từ trên vai của Linh xuống đất nghe một cái bụp. Cô đau đớn, rồi nghiến chặt hai hàm răng của mình lại. Mất thêm một lúc nữa, thì phượng mới nhận ra mình đang ở đúng cái nơi mà tâm đã thất cò quyền sinh. Giờ đây, cô không còn sợ hồn ma của bạn mình nữa. Thay vào đó, thứ cần phải sợ hãi chính là người đàn ông đang đứng trước mặt của cô vậy. Phong u ổ như muốn thoát ra khỏi cái sự trói buộc này. Còn Linh, gương mặt của anh ta lúc này chẳng hề có chút nào giống với cái người quản lý công ty lịch thiệp, điển trai thường ngày. Thay vào đó, là một gương mặt đầy lạnh lùng, vô cảm. Sao được chưa? Linh hất hàm hỏi phụ, cô không đáp, mà cố muốn đáp lại thì cũng không thể được. Ánh mắt của Phụng Trận trừng lên như muốn lao đến liều mạng với Linh và Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net